Xin kính cho quý vị và các bạn thân mến. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc của kênh Quỳnh Hương xin gửi đến quý vị và các bạn tập 5 bộ truyện có tên Cậu chủ khó chiều của tác giả Trúc Giang. Quý vị và các bạn cùng nhau lắng nghe hết tập truyện này nhé, xem tình cảm giữa cậu ba và mùa có tiến triển hay không. Quỳnh Hương xin kính chúc quý vị và các bạn có những phút giây nghe truyện thật vui vẻ nhé. Tôi lặng lặng bước tới chỗ thầy giận, phải đợi tới lúc thầy giận coi cho tôi xong, ông Nam mới ghé hỏi. Ông giận Ông coi chỉ tay cho con bé này làm chi vậy Thầy giận trả lời À đâu có gì Tôi tiện tay muốn coi cho cô gái này ấy mà Nói xong Thầy lại quay sang tôi Số tốt Được hưởng phúc từ tổ tiên Đường tình duyên tốt đẹp Cô yên tâm Nghe thầy nói vậy Tôi tròn xe mắt cười thích trí Thầy Vậy còn đường công danh sao thầy Số con có làm giàu được không Con nắm tiền tỷ trong tay không thầy Cả thầy giận và ông Nam đều bật cười Thầy giận trả lời Cô gái này còn nhỏ mà tham vọng cao quá Tôi gãi gãi đầu trong ngượng ngùng Mà tôi hỏi thiệt trước bộ Tập này thì chỉ lo cho tương lai sau này thôi Chứ đường tình duyên gì đó tôi không có ham lắm đâu Sau khi coi cho tôi và cô Yển xong Thầy giận mới quay lại vấn đề của mợ diệp Sau khi nghe kể qua một bận Thầy giận lại hỏi qua tôi và cậu Tư vài chuyện Sau đó Mai đeo quẻ xem cho mẹ, thầy trầm ngâm nhìn vào quẻ, tay cầm chiếc điện thoại riêng của Diệp, thầy chau nghiêm túc nói: "Mẹ Tư vẫn chưa chết, Trước mắt tôi dám chắc điều đó. Còn về khi nào tìm được mẹ ấy thì phải trông cậy vào duyên số." Cậu Tư nghe thầy nói như thế, cậu gấp gáp hỏi: là Diệp chưa chết, em ấy vẫn sống tốt phải không thầy?" Thầy giận gật đầu, "Vẫn còn sống." Nhưng có vẻ sống không được tốt lắm Có thể đang bị bệnh Hoặc là đang đau ở đâu đó Cậu cũng không cần tìm mỡ nữa Tự khắc một thời gian sau Sẽ có người tìm được mỡ Bây giờ cậu có tìm Thì cũng giống như mò kim đáy bể mà thôi Nhưng em ấy Em ấy có khả năng bị bắt cóc không hả thầy Thầy giận lắc đầu Giọng nhẹ nhàng Không, không bị bắt cóc Là do chủ thể muốn đi Không phải do tác động bên ngoài Bà chủ im lặng nãy giờ, bà ấy mới bực dọc lên tiếng. Hóa ra là do nó muốn bỏ đi, thiệt tức cái mình. Nó đi thì nó cũng không nói được một tiếng nữa. Báo hại đi tìm nó gần chết. Nó làm vậy, cô nghĩ tư nhà chồng lấy nữa không? Tôi nghe tin mẹ Diệp chưa chết, trong lòng thở hắt ra một hơi nhẹ nhõm. Mẹ chưa chết là mừng rồi, chỉ cần mẹ chưa chết là tôi mừng lắm rồi. Cậu Tư nghe thầy nói xong, Cậu không trả lời mà chỉ im lặng thở dài Biểu cảm trông cứng nhắc buồn bã vô cùng Mà cũng phải thôi Cậu thương mỡ quá chừng Mà tự dưng mỡ bỏ cậu đi Cậu không buồn mới là lạ đấy Nhìn cậu tư buồn Mọi người trong nhà cũng thấy buồn theo Ai cũng thức thời im miệng Không dám nhắc tới tên của mỡ diệp trước mặt cậu Sợ là cậu không vui Kể cả bà chủ hậm hực Chỉ rùa mỡ diệp từ sáng Giờ cũng tiết chế lại Mà không nhắc đến mỡ diệp trước mặt cậu tư Xong chuyện của mợ diệp Thầy giận ở lại để giữ tiệc mừng thọ của ông Năm Cậu Tư thì thông báo chuyện của mợ diệp Cho bên nhà mợ biết Mà phía bên kia Nghe đâu là không tin lời cậu Tư Còn nói là cậu nói dối để chối bỏ trách nhiệm Ban đầu bà chủ có nhân nhượng Đến nước này Bà không nhịn được nữa mà làm căng lên Bên kia cuối cùng cũng phải xỉu xuống Chuyện của cậu Tư và mợ diệp Thấy đơn giản vậy Mà thật ra không hề đơn giản chút nào Lễ mừng thọ của ông Năm được làm ở nhà cậu chung Bữa đó chỉ có dì tư với chị Liễu qua phụ bếp núc Còn tôi với chị Hồng thì ở nhà Còn ba ngày nữa là tới tiệc mừng thọ của ông Năm Quý Phong đột nhiên đem qua cho tôi một tấm thiệp mời Cậu ta nói Này tôi mời bà nha Bữa đó nhớ qua chơi với ông nội Tôi nhìn tấm thiệp trên tay Hai mắt tròn xoe tôi ngạc nhiên hỏi Cậu mời tôi á Ừ tôi mời bà Ở đây tôi không mời ai đâu Chỉ mời có bà thôi Thấy vinh hạnh chưa Nhưng mà ông nằm với bà chủ có cho tôi tới dự không Cậu Phong cười nói Tôi hỏi ông nội rồi Ông nói bình thường mà Còn chỗ bác hai bà cứ vô xin bà ấy một tiếng là được Mà tôi thấy có gì đâu mà không cho Là tôi mời bà Chứ không phải là bà tự tới đâu Bà là khách của tôi mời Khách của quý Phong này mời đó nha Tôi cười có hơi gượng gạo Nếu vậy để tôi vào xin bà chủ Quý Phong gật gật Ừ bà xin đi À quên nữa Chuyện váy vóc bà khỏi cần lo Tôi nói chị Uyển đưa bà đi mua Tôi biết cái tính keo kiệt của bà Mà tôi mời thì bà cứ để tôi lo hết Quà của ông nội cứ để tôi lo luôn Tôi nhìn cậu Phong Trong lòng cảm thấy ấm áp vô cùng Tôi dịu rộng Sao ông tốt với tôi vậy Quý Phong Cậu Phong cười hề hề Bà là bạn của tôi mà Bạn bè thì phải hiểu và thông cảm cho nhau chứ Với lại tôi không có gì ngoài tiền đâu Bà cứ yên tâm Nhiều đó chả nhầm nhò gì với tiền Tôi bao bạn bè đi ăn một bữa hết Tôi khẽ cười nói lời thiệt lòng Như vậy đi Ông đã mua váy cho tôi đi dự tiệc Thì quà của ông Năm Ông cứ để tôi lo Không cần đâu Tôi mua quà cho ông nội Sẵn tôi mua dùng cho bà luôn cũng được mà Tôi nhất quyết không đồng ý Ông mà không để tôi mua Tôi không đi dự tiệc mừng thọ của ông Năm đâu Ai lại để cho người mời tự mua quà luôn chứ Tôi thì không có nhiều tiền thật Nhưng mua quà cho ông tôi mua được, ông đừng có dành với tôi, tôi tự ái bây giờ." Quý Phong nghe tôi nói vậy, cậu ấy coi như hết cách, thì thôi tùy bà vậy, bà muốn mua gì thì mua, thiếu tiền thì nói với tôi một tiếng. Bà không muốn tôi cho thì tôi cho bà mượn, okay chưa?" Tôi gật gật tỏ ý hài lòng, Ít ra thì cũng phải vậy chứ. Mặt tôi thì có hơi dày thiệt, nhưng dày tới mức để người ta mua đủ cho tôi đi tiệc rồi còn mua luôn quả biếu thì tôi thật sự là không làm được như vậy. Nói chung, trong mọi mối quan hệ, dù là thân hay không thân thì cũng nên rõ ràng một chút, có qua rồi thì phải có lại. Mới chơi lâu chơi bền với nhau được chứ? Chửa hôm đó, tôi vào xin phép bà chủ một tiếng. Bà chủ nghe tôi nói thì cũng không có ý phản đối, bà chỉ bảo tôi có tiền mua quả chưa, nếu chưa có thì bà cho ứng lương. Tôi thì tôi không cần ứng, đợt trước bà với cậu Tư có thưởng cho tôi. Nhiều đó chắc đủ mua quà cho ông năm rồi Được bà chủ cho phép Tôi mới nói với Quý Phong Sau đó được cậu ấy với cô Uyển dẫn đi mua váy vóc với giày Cô Uyển nói với tôi Bữa đó sẽ có người tới trang điểm luôn cho tôi Tôi không cần phải tự làm Thấy tình cảm của mọi người dành cho tôi Tôi cảm thấy hạnh phúc vô cùng Xem ra số tôi cũng may mắn Đi làm gặp được toàn người tốt Đêm xuống tôi dắt gấu con đi vệ sinh trước khi đi ngủ Đang ngáp ngắn ngáp dài ngồi ở ghế đá thì cậu ba ở đâu lù lù xuất hiện sau lưng, cậu gõ vào đầu tôi cái cốc, giọng nhàn nhạt, nhạt. "Tôi nghe nói nó mời cô đi dự tiệc mừng thọ của ông nội hả?" Tôi xoa, xoa đầu lao bao, "Phải cậu." Cậu ba ngồi phía đối diện tôi cậu cười, "Thích ha, có người mời cô trước cả tôi." Tôi chau mày nhìn cậu hỏi, Bộ, cậu cũng tính mời em đấy à?" Cậu ba gật đầu, cái thiệp màu vàng ánh kim giống y cái của cậu Phong được đặt ngay ngắn trên bàn đá. Trên đó có viết tên tôi Hai chữ lam nghi rồng bay phượng múa trông sang chảnh vô cùng Tôi cầm cái thiệp lên xem Trong lòng có chút không dám tin Tôi hỏi lại Cái thiệp này cậu mời em thiệt hả cậu ba Cậu ba khẽ hừ một tiếng Chứ tên ai kia Tên tôi đi à Em biết là tên em rồi Nhưng mà em không nghĩ là cậu Cậu mời em đâu Sao tôi không mời được cô Tôi thích thì mời thôi Cô yên tâm đi Để mai tôi đưa cô đi mua váy Sẵn mua quà cho ông luôn Tôi nhìn cậu cười hề hề Em có rồi ạ, cậu không cần dẫn em đi mua đâu Cậu bà khẽ hỏi Cô có sẵn rồi á Tôi gật gật Dạ, hồi trưa nay cậu Phong với cô Uyển dẫn em đi mua Mua giày với mua váy Còn quà cho ông Năm thì em tự mua Bởi vậy Cậu không cần lo cho em đâu Bữa đó em không có làm cậu với mọi người mất mặt đâu Cậu bà trao mày Biểu cảm có chút cứng nhắc Quý Phong nó mua cho cô rồi á Tôi lại gật, cười tiêu tít Dạ mua rồi ạ Một cái váy công chúa màu trắng Đẹp lắm á cậu Tôi còn chưa nói hết câu Cậu ba đã chặn ngang lời tôi Được rồi, không cần kể cho tôi nghe Với vẻ mặt hưng phấn vậy đâu Thích quá thì để trong lòng đi Nói nhiều Ơ hay, tự dưng lại dỗi Ai làm gì mà dỗi Chưa dừng ở đó, cậu ba lại cười nhạt, giọng thinh thỉnh Tôi thấy Phong nó tốt với cô quá nhỉ Thiệp mời cũng mời trước tôi Váy cũng mua trước tôi Còn cái mặt cô thì khoái chí cười không thấy tổ quốc ở đâu. Bố thích lắm mà. Ủa? Đồng chí, đồng chí này bị sao vậy nhỉ? Sao dỗi như con nít vậy trời? Tôi biểu môi nhìn cậu. Thì em, em thích thiệt mà cậu. Cậu ba có vẻ giận dữ nhìn tôi chầm chầm. Cậu đột nhiên đứng phát dậy, giọng lạnh toát. Tôi biết cô thích. Tôi biết cô thích rồi, không cần phải nói nữa. Ủa? Giận ra mặt luôn hả trời? Sao vậy ta? Bộ cậu ba tư tháng Hà Đừng ngồi trên ghế nhìn cậu Còn cậu thì không thèm nhìn tôi Hai bọn tôi giữ nguyên vị trí khoảng 5 phút Vẫn là cậu ba không chịu được Mà quay sang quát tháo tôi Sao không giải thích Tôi chố mắt nhìn cậu ra giải thích Giải thích cái gì hả cậu Thì giải thích Mà thôi đi khỏi cần tôi hiểu ý cô rồi Tự dưng đang giận dỗi Cậu ba lại chuyển sang buồn bã Nhìn biểu cảm kỳ cục trên mặt cậu Tôi cứ thấy nó sai sai làm sao á Đàn ông đàn an già khú đế rồi mà còn làm nũng, chồng biến thái dễ sợ. Cậu hiểu ý em. Em có ý gì đâu mà cậu hiểu. Em chỉ nói là cậu phong mua váy cho em rồi. Cậu không cần mua nữa mắc công tốn tiền. Mà cậu bị gì vậy? Khó ở trong người hả cậu? Cậu ba thở dài, mặt buồn rười rượi. Tôi thất vọng về cô quá đấy. Dạ, thất vọng ý hả Em làm sao mà cậu thất vọng? Cậu ba ngồi xuống ghế, khẽ lắc đầu. Đáng lẽ... Tôi không nên tin vào lời cô nói. Cậu, cậu nói gì em không hiểu. Em nói cái gì cơ? Cậu ba nhìn tôi mặt nhăn nhó. Chắc cô quên thật rồi. Bữa đó cô nói gì chắc quên hết rồi. Bữa đó có phải là bữa tôi say xỉn không vậy nhỉ? Tôi đứng dậy đi vòng qua ghế cậu ba ngồi trồm hỗn dưới đất. Tôi hỏi Cậu à, em thật sự không biết là em nói gì mà để cậu buồn với em tới như vậy. Sẵn bữa nay có dịp Em tha thiết mong cậu nói lại cho em nghe với Em chân thành muốn biết Cậu ba khẽ nhìn tôi Cậu hỏi Cô muốn biết thật á Tôi gật gật như gà mổ thóc Dạ rất rất rất rất là muốn biết Nếu vậy để tôi đưa cô đi mua váy Tôi sẽ nói cho cô nghe Tôi giờ khóc sở cười Cậu cậu đừng có như vậy nữa Ai mua cũng được mà Cậu ba vẫn không đồng ý Con người của tôi đó giờ rất rõ ràng Nếu tôi đã mời cô, biết cô không có khả năng chi tiêu Tôi nhất định sẽ lo cho cô tất cả Quý lãnh tôi không muốn đẩy qua người khác vào thế khó khăn Còn nếu cô không thích, vậy tôi lấy lại thiệp Coi như tôi chưa mời Thấy cậu bà của ý lấy thiệp lại Tôi liền ôm chắc thiệp trên tay Sợ cậu của ý giành giật Tôi thẳng tay nhét thiệp vào trong áo Cậu bà nhìn một màn giấu đồ Khóe môi cậu giật giật Cậu nói với giọng không vui Cô giấu cũng vậy Tôi coi như tôi chưa mời cô là được Từ thở dài dẫu dĩ nói, "Nhưng cậu với cậu Phong là anh em, ai mua cũng được mà, em đều là mắc nợ các cậu mà, với lại em đã có tính toán trong đầu, vài tháng nữa em có dư, em kiểu gì cũng trả lại tiền cho cậu Phong, chứ em nói thiệt, em không thích người ta tặng quà kiểu đó đâu." Thế ngượng ngịu sao ấy, bộ cậu tưởng nhận quà của người ta là dễ đấy à, mắc nợ chứ giỡn." Cậu Ba cười nhạt, cậu móc ví ra nói nhanh, "Vậy được, bao nhiêu tiền?" Tôi đưa cô trả, coi như tôi mua cho cô. Tôi gần tay cậu lại, kiên định nói. Cậu, em biết cậu tốt với em, nhưng cứ để em tự lo đi. Cậu là cậu chủ của em, cậu Phong cũng là bạn của em, ai em cũng quý hết. Với lại, ngày mai em sẽ trả tiền luôn cho cậu Phong, cậu thấy hợp lý chưa? Cậu ba câu mày. Cô làm gì có tiền? Tôi gật đầu. Dạ có chứ ạ, bà chủ cho em ứng, em có tiền mà. Nói rồi tôi lại tự hào vỗ ngực. Trả tiền xong, em coi như chính thức tự thân vận động. Thiệp là hai cậu mời, còn quà là em tự mua nha. Đứng bật dậy tôi cười nói. Vài công chúa em mua đẹp lắm, cái kẹp tóc cậu tặng em cuối cùng cũng được sử dụng rồi. Cậu ba nhìn tôi môi khẽ cười. Học không? Nếu không hợp tôi mua cái khác. Tôi lắc lắc đầu, hợp lắm cậu. Em chọn váy chủ yếu để cho hợp với cái kẹp tóc. Hiếm khi có dịp kẹp tóc cậu tặng, em phải tranh thủ thời cơ chứ. Cô chọn váy để hợp với kẹp tóc tôi tặng Tôi gật gật thật lòng trả lời Dạ cậu Cậu bà im lặng không nói gì Hai mắt cậu gắt gao nhìn tôi Ánh nhìn của cậu dịu lắm Làm cho tôi có cảm giác lạ lạ Cậu đột nhiên đứng dậy Đứng trước mặt tôi Vóc dáng cao lớn gần như che chắn hết người tôi Giọng cậu trầm chầm, chầm Môi cười đẹp vô cùng cậu nói Tôi đã đồng ý với em Em không cần phải tỏ ra là vô cần trước mặt tôi Bản thân tôi không có gì hết ngoài tiền Em cứ thoải mái một chút kẹp tóc là tôi mua cho em Nên váy và giày tôi cũng sẽ mua cho em Cậu Em đã nói Cậu ba cắt ngang lời tôi Cứ nhận đi Còn nếu cứ thích từ chối Trừ lương Trừ lương lại là trừ lương Thế tôi câm nín cậu ba bật cười Nghe lời tôi một chút Có phải tốt hơn không Bao nuôi em thiệt không dễ mà Bao nuôi Cậu ba gật đầu cười thích chí Phải rồi Em nói em thích tôi, còn la hét muốn tôi nuôi em. Tôi về suy nghĩ mất mấy đêm muốn bạc đầu. Tôi thấy ý kiến em đưa ra cũng tốt, nên tôi đồng ý. mùi tôi giật giật. Em nói là em thích cậu. Em còn nói em muốn cậu nuôi em, nuôi em á. Cậu bài nhún vai, chật chật lưỡi. Đấy, em nhớ rồi đấy. Ừ, tôi vẻ đêm làm suy nghĩ, tôi thấy em nói cũng đúng. Em nói tôi già rồi, người già sắp hết đát. Mà để tiền nhiều quá trong người làm gì Chết cũng có chôn tiền Theo xuống dưới xài được đâu Để tiền lâu quá Nó mục nát Rồi mọt nó ăn hết cũng vậy Thay vì chôn tiền Thì tôi dùng tiền đó Bao nuôi một cô gái Còn tươi mới như em Để em gọi là À Tưới mát bón phân Chăm bẫm cho cây cổ thụ già cỗi Héo úa cô đơn như tôi Dừng một chút Cậu lại cười gian Khẽ kể tai tôi nói nhỏ Thật ra Tôi cũng không quá cô đơn như em nghĩ đâu Nhưng vì ý tốt của em Tôi đồng ý Hy vọng em có thể tươi mát được cho tôi Giống như lời em nói Tôi rất mong chờ Tôi thật sự không biết cậu ba nói thật hay nói giỡn Mà tôi cũng không hề nhớ một chút gì Về những thứ mà tôi đã nói với cậu Chả nhẽ Tôi say rượu rồi đổ đốn tới mức Ăn nói bộ bã như vậy hát trời Có đứa con gái nào Mà hư thân mất nết tới như vậy không chứ Mà cậu ba cũng kỳ thật Tôi say xỉn, tôi lỡ nói vậy thôi Chứ có phải thiệt đâu Vậy mà cậu cũng đồng ý Mà giờ cậu đồng ý rồi Tôi biết ăn nói thế nào với cậu đây Tôi thì cũng có chút gọi là Có hào cảm với cậu ba Nếu tôi với cậu ba có cái quan hệ trên tình bạn Dưới tình yêu kia Thì tôi cũng không ngại ngần gì đâu Biết đâu bây giờ chưa có Sau này có gì thì sao Dù sao thì tôi cũng chưa có người yêu mà Nhưng thứ tôi quan ngại nhất Là mối quan hệ của cậu với cô Phi Uyển Tôi thà là cô đơn chứ không muốn mình chen vào mối quan hệ yêu đương của ai hết. Để tôi lựa lời hỏi cậu ba, hỏi rõ ràng ý của cậu rồi mới tính tiếp được. Dù là đùa giỡn hay là thật tình thì mọi thứ cũng nên rõ ràng minh bạch một chút. Ngày mai là tiệc mừng thọ của ông Năm. Từ sáng sớm, dì tư với chị Liễu đã sang bên nhà cậu Phong phụ giúp trang trí tiệc tùng. Ai ai trong nhà họ quý đều bận rộn chạy đi chạy lại, kể cả cậu ba cũng không tới mặt mũi đâu. Tôi với chị Hồng thì lại nhàn dỗi quá mức Chủ không có ở nhà Lại không ăn cơm nhà Bọn tôi chỉ phục vụ duy nhất thầy giận mà thôi Sau bữa cơm đó Tôi pha trà sen đem lên cho thầy Cũng sẵn tiện trò chuyện với thầy mấy câu Đồ ăn có vừa miệng không thầy? Thầy giận gật đầu Ừ vừa miệng lắm Cô nấu đấy hả? Tôi cười hề hề Dạ chị Hồng nấu Còn nấu không có ngon vậy đâu Mà thầy ăn vừa miệng là được rồi ạ Còn chỉ sợ thầy ăn không thấy ngon Được, cảm ơn các cô nhiều lắm Dạ, vậy thầy uống trà đi Còn đi xuống sau nhà làm công chuyện Chân vừa quay bước Thầy giận đã gọi lại À, cô gái Tôi nhìn thầy khẽ hỏi Dạ, con nghe thầy Thầy giận nhìn tôi, môi hơi mỉm cười À, cũng không có gì Tôi chỉ muốn hỏi ngày sinh tháng đẻ của cô Để xem rõ lá số cho cô thấy cô lanh lợi Tôi muốn xem cho cô nhiều chút Tôi cười hề hề, dạ để con viết ngày sinh của con ra cho thầy nha, thầy coi dùm con, coi thử xem con có số làm tỷ phú không nha thầy. Thầy giận khẽ cười, con gái không muốn xem đường tình duyên mà lại thích xem đường công danh doanh nha. Con chỉ muốn coi xem con có giàu không thôi, chứ tình duyên thì kệ nó đi thầy, có cũng được mà không có cũng không sao, mà nếu thầy coi được tình duyên cho con luôn thì càng tốt, con cảm ơn thầy dữ lắm. Thầy giận bật cười. Con bé này, được rồi, để thầy coi giúp cho. Nhưng mà tôi nói trước, tôi chỉ coi được chút ít thôi, chứ không có nghĩa là cái số đổi phận của cô được. Mọi chuyện xảy ra sau này đều phải dựa vào phúc phần và đức hạnh của cô, cô hiểu ý tôi không? Tôi gật đầu trả lời chắc nịch, dạ hiểu, con hiểu mà thầy. Vậy được. Tối đêm đó, tôi nằm mơ thấy mẹ mình đã rất lâu rồi kể từ ngày mẹ tôi chết. Tôi chưa từng gặp lại mẹ trong mơ một lần nào Trong giấc mơ Tôi thấy mẹ hiện về Bà ấy nhìn tôi, xoa xoa đầu tôi Rồi dặn dò tôi phải thật cẩn thận Mà vía của tôi trong mơ Ngu ơi là ngu Mẹ hiện về mà không hỏi mẹ thế nào Chỉ biết ngồi nhìn mẹ rồi khóc tu tu Như một đứa trẻ Đến gần khi mẹ rời đi Mẹ có nhìn tôi và nói với tôi như thế này Đừng tin trắng Hãy tin đen Câu nói kia vang vọng mãi, cho đến khi dì Tư kêu tôi dậy, tôi mới giật mình mà tỉnh giấc. Cả ngày đó, tôi cứ suy nghĩ mãi về câu dặn dò của mẹ. Tôi thật sự không hiểu, cũng không đoán được mẹ tôi đang nói đến chuyện gì. Cái gì mà trắng, rồi cái gì mà đen? Mẹ tôi đang muốn nhắn nhủ điều gì đến tôi vậy? Ngày mừng thọ của ông năm, cả nhà bà chủ tất bật đi qua bên nhà cậu Trung từ sáng sớm. Lúc sáng, cậu Ba lên công ty rồi quay về nhà thay quần áo khác, thấy tôi đang quét nhà, cậu liền đi tới hỏi, nay có cần tôi về đón em không?" Tôi lắc lắc đầu, "Dạ không cần đâu cậu, em đi chung với cô Uyển là được rồi, cô Uyển nói đi chung với em." Cậu ba xoắn tay áo, nhìn cậu lúc này trông không khác gì so mấy ông tổng tài xoài ca mà tôi hay xem ở trong phim. "Eo ôi, áo sơ mi trắng tinh tươm, quần Âu đen lịch lãm, cộng thêm vóc dáng cao lớn săn chắc, người gì mà ngon thế không biết nữa." Thế tôi cứ nhìn, cậu ba liếc mắt nhìn tôi, cười nói Em nhìn gì chăm chú vậy? Có muốn cắn miếng nào không? Tôi đưa tay cho em cắn Tôi giật mình lúng túng Ơ dạ Thế tôi ấp ống không nói được gì Cậu ba liền phá lên cười Nụ cười tươi rực rỡ Lại làm tôi xích xoa ở trong lòng vẻ này thì chết trái tim thiếu nữ của tôi rồi Đi làm cho nhà chủ Mà gặp cậu chủ đẹp trai là hỏng Hỏng hết Có chuyện gì mà anh cười vui vậy Cô Uyển vừa đi tới vừa hỏi Cậu ba nghe cô Uyển hỏi Cậu ấy cười nhẹ trả lời Đâu có gì, anh đang nói chuyện với mùa Cô Uyển đi tới gần cậu ba Trên môi luôn là nụ cười dịu dàng Bây giờ anh đi luôn đấy à Ừ, ông nội hối từ sáng tới giờ Mà em cũng chuẩn bị đi Lát anh về đón em với mùa luôn Cô Uyển nghe cậu nhắc đến tôi Cô ấy liền nhìn tôi cười nói Cần chi phải vậy Em với mùa chuẩn bị xong Anh cho tài xế về đó là được rồi, cả ngày hôm nay anh không rời khỏi ông nội được đâu, đừng có mà nói hay. Cậu ba khẽ cười, đúng là cái gì cũng bị em bắt bẻ ạ. Cô uyển nhún vai, nhưng em nói đúng mà, chưa chắc anh hiểu anh bằng em đâu. Cậu ba cười tươi, em đúng, em đúng hết được chưa? Cả hai bọn họ cùng nhìn nhau cười. Trong một ánh nhìn nhất định mà có đến tận hai con người hoàn hảo, tôi đúng là được mở mang tầm mắt. Đợi đến khi cậu ba đi về phòng, cô Uyển mới cười tươi rồi khoác tay tôi nói nhỏ Em làm công chuyện xong chưa? Vào phòng cô đi, cô trang điểm cho em rồi mình đi qua bên ông nội Tôi liền nói, vậy cô đợi em tắm cái nha, sáng giờ em làm công chuyện chưa có tắm rửa gì hết á Ừ, vậy em đi tắm trước rồi đi qua phòng cô Dạ vâng Tôi tắm xong rồi lật đật đi qua phòng cô Uyển, cô Uyển lúc này đang được thợ trang điểm vẽ mặt Trên người cô ấy, mặc bộ váy màu hồng phấn dài đến chân, chất liệu vải xịn sò, nhìn mắt con mắt dễ sợ, mà vóc dáng cô Uyển đẹp nữa. Chỗ nào cần nhô thì rõ nhô, chỗ nào cần lõm thì xác định không dư ra miếng thịt nào. Bộ váy mượt mà ôm sát đường cong cơ thể, cái này phải gọi là lụa đẹp nhờ người mới chính xác. Thấy tôi tới, cô Uyển khẽ nói, em ngồi chờ cô một chút, sắp xong rồi. Tôi gật đầu rồi ngồi ngay ngắn trên ghế đợi cô Uyển trang điểm. Tầm 10 phút sau, cô Uyển cuối cùng cũng trang điểm xong. Lúc cô ấy đứng dậy, hai mắt tôi cứ nhìn mãi không rời. Thật sự là quá xuất sắc. Gương mặt xinh như minh tinh điện ảnh ấy. Thấy tôi cứ nhìn, cô Uyển liền hỏi. Thấy cô có được không? Mặc như vậy đẹp không? Tôi gật đầu tấp lự. Đẹp, siêu đẹp luôn ấy ạ. Nghe tôi khen, cô Uyển cười thật tươi, rồi mới quay sang thợ trang điểm cô ấy nói. Cô làm cho em ấy giúp tôi, nhớ phải trang điểm thật đẹp đấy. Cô thợ trang điểm cười nói Trang điểm cho khách thiệt đẹp là nghề của em mà chị Nói rồi Cô thợ trang điểm đi tới chỗ tôi Cô ấy bắt tay vào công việc họa mặt cho đứa ti tỉ năm Mới đụng đến phấn son vài lần như tôi Thật ra ấy Tôi cũng không phải là đứa không biết chăm chút cho gương mặt của mình Nhưng khổ nỗi Đủ trang điểm đắt tiền quá Tôi cùng lắm là mua được thỏi son Hộp phấn giá bèo Chứ mua đầy đủ trang điểm như người khác Tôi không có đủ khả năng Nếu sau này Cuộc sống tôi đỡ vất vả hơn, tôi tự hứa với lòng là không để mặt mọc ra ngoài nữa. Tự làm đẹp cho mình, vừa là tôn trọng người nhìn, cũng là một cách thể hiện sự tôn trọng bản thân mình. Ngồi tầm 20 phút, đến khi được nhìn mình trong gương, tôi phải nói là giật mình đến ngỡ ngàng. Ôi mẹ ơi, tôi có thể đẹp đến mức này cơ á. Trong gương kia là ai chứ, không phải tôi đâu. Tôi làm sao sinh được như thế chứ? Thế tôi cứ nhìn mình trong gương, Cô thợ trang điểm liền cười nói gì mà em nhìn chăm chăm vậy có chỗ nào không ưng ý à tôi lắc lắc đầu dạ không em chỉ thấy em lạ quá trời luôn á chị có gì đâu mà lạ chắc tại bình thường em ít trang điểm vậy không em rất là có nét luôn chị chỉ cần làm sơ sơ là em đẹp liền à chà cho chị xin tấm ảnh với đẹp gái quá trời luôn phải thế không nhỉ mà chắc là thế thật chắc bình thường tôi ít khi trang điểm nên giờ nhìn mình trong gương Tôi có chút ngỡ ngàng Eo ôi, tôi mà biết tôi xinh thế này Thì tôi đã chăm chỉ học trang điểm rồi Đợi chị trang điểm chụp xong vài tấm ảnh Cô Uyển liền kéo tay tôi đi ra xe Cả hai ngồi vào trong xe Tôi vẫn chưa tự tin lắm Về bản thân mình Tôi khẽ hỏi Cô Uyển, cô nhìn em có được không? Có ổn không? Cô Uyển trấn an tôi Rất là đẹp luôn Sau này em học cách trang điểm kiểu này đi Nhẹ nhàng xinh lắm con gái mà để mặt mộc Rồi không tô son Chồng thiếu khí sắc lắm Thì em cũng biết vậy Mà ngại là chỗ làm Nên không tiện tu son á cô Có gì đâu mà ngại Son của mình mình tô Công việc của mình thì mình vẫn làm tròn mà Dạ em hiểu rồi cô Cô Uyển nói cũng đúng Con gái mà không chăm chút cho mình Thì ai mà thương cho được chứ Đừng nói là gái quê Con gái ở quê giờ cũng đẹp lắm chứ có đùa đâu Xe đến trước cổng nhà cậu chung Tôi bước xuống xe rồi đi theo sau cô Uyển Trời đất, xe hơi ở đâu mà đậu quá trời Người ra người vô nùm nượp Tiếng nói tiếng cười vang vọng khắp một vùng Vì ít khi đến chỗ tiệc tùng sang trọng đông người Tôi cứ hơi ngại ngùng một chút Tôi và cô vị Uyển thi tới đâu Mọi ánh mắt xung quanh đều đổ dồn hết về bọn tôi ở đó Mà người khác nhìn Thì tôi lại càng ngại Bước chân cũng run run hơn trước khá nhiều Chị Uyển Lam Nghi Nghe tiếng của Quý Phong gọi Tôi và cô Uyển liền dừng bước chân Quý Phong nhìn thấy tôi, cậu ấy nhìn tôi chầm chầm không chớp mắt, vài giây sau mới gật gù khen ngợi. Ừ, đẹp đấy, bữa này bà đẹp lắm. Được khen, tôi khoái chí cười tùm tìm, cô Uyển lại được dịp chọc ghẹo. Còn chị thì sao hả Phong? Sao không nghe em khen chị vậy? Quý Phong cười trừ. Chị Uyển thì lúc nào cũng đẹp mà, chị là nữ thần trong lòng em rồi đấy. chỉ được cái dẻo miệng thôi, em đưa mùa vào trong đi, chị đi tìm ông ngoại chị cái đã. Dạ. Em thấy ông ở chỗ ông nội em á chị Uyển? Ừ, chị giao mùa lại cho em nha Đừng để em ấy đi lạc Quý Phong nhìn tôi, giọng thinh thỉnh Bà ấy mà đi lạc mới sợ á chị Chị đừng lo Đợi cô Uyển đi rồi Tôi mới quay sang nhìn Quý Phong khẽ nói Ông có cần làm gì không? Nếu cần gì thì đi làm đi Tôi tìm chỗ ngồi xuống là được rồi Quý Phong gật đầu Vậy để tôi đưa bà tới chỗ gì tư Dế ở đằng kia kìa Nói rồi, cậu Phong dẫn tôi tới chỗ gì tư Rồi cậu ấy đi phụ tiếp khách vào trong. Dĩ Tư lúc này đã thay đổi khác. Đang bận chỉ đạo người làm. Thấy tôi tới, dĩ ấy suýt xoa khen ngợi. Ái trà, mày đẹp quá vậy mùa. Đâu, quay một vòng tao coi. Tôi xưa xua tay. Thôi, quay gì, người ta nhìn kỳ lắm gì. Mày nhát như thỏ đế. Ấy. Mà thôi đi, bữa này tao thấy mày đẹp vậy. Tao ưng cái bụng lắm. Mày ngồi đây đi, tao làm công chuyện chút. Có cần con phụ gì không dĩ Tư? Dĩ Tư xua xua tay. Hỏi cần, bữa nay mày là khách, không cần làm gì hết, cứ ngồi đây đi, lát nữa tao lại. Dạ. Dì Tư đi rồi, tôi ngồi một mình đưa mắt nhìn ráo rác xung quanh, công nhận đông thật, người đâu mà quá trời đông luôn. Tôi ngồi ở đây nhìn tới nhìn lui, đi thôi cũng thấy muốn hoai mắt chóng mặt, mà suốt từ nãy tới giờ. Tôi không thấy cậu ba ở đâu, cả cậu Tư cũng không thấy đâu luôn, giờ muốn đi tìm bà chủ với ông Năm để chào hỏi thì tìm ở đâu nhỉ? Đồng quá, đi lung tung có khi nào lạc không? Mà bữa nay tới dự tiệc mừng thọ của ông Năm, mà không chào hỏi ông ấy thì coi sao được. Nghĩ nghĩ, tôi liền đứng dậy đi tìm ông Năm. Đi qua mấy lớp người, tôi vẫn chưa định hình được ông Năm đang ngồi đâu. đang lơ tư mơ không biết đi đến hướng nào, thì đột nhiên có người chắn ngang trước mặt. Tôi giật mình lùi về phía sau, một giọng trầm ấm liền vang lên. Em đi đâu vậy? Ngước mắt lên nhìn. Tôi liền thấy gương mặt xoái ca của cậu ba hiện rõ trong tầm mắt. Chú choa, cậu chủ nhà ai mà đẹp trai dữ vậy trời? Tôi hỏi em đi đâu, tìm ai? Cậu hỏi lại lần nữa, mắt cậu nhìn tôi chầm chầm. Có chút hoảng loạn, tôi lúng túng trả lời. À, em đi tìm ông Năm, em muốn gặp để chúc thọ ông. Cậu ba vẫn nhìn tôi chăm chú, ánh nhìn giống như là đang dò xét vậy, tự dưng có hơi chuột dạ. Tôi liền trốn nhìn vào tầm mắt của cậu, lại hỏi cho đỡ ngại cậu ba quả của em cậu đưa cho ông năm chưa C cậu ba gặt đầu đưa rồi để tôi đưa em tới chỗ ông nội Tôi nhìn cậu Lý Nhí trả lời Dạ cảm ơn cậu cậu bà đi trước tôi đi theo sau người cũng đông nên tôi toàn phải nấp sau lưng của cậu vì khoảng cách hai cơ thể quá gần tôi đôi khi người được mùi thơmhong thoảng trước người cậu không phải thơm n nóng n nặngc mà là thơm nhẹ dịu lại giống như mùi gỗ vậy thật sự rất dễ chịu tôi đi vòng qua chỗ đông người lại tới chỗ đông người hơn nữa, ở giữa gian phòng, tôi loáng thoáng thấy được ông năm đang ngồi trên ghế gỗ lớn, gương mặt tươi cười tràn đầy niềm vui. Cậu ba lúc này mới quay sang tôi nói: "Ông nội ở đằng kia, em muốn tới chào luôn hay để tàn người bớt rồi đến chào?" "Để bớt người rồi đến chào cậu ạ, giờ đông quá, ông cũng bận tiếp khách mà." "Ừ, vậy chờ một chút." Tôi đứng chung với cậu một góc, người ra người vào, gặp cậu đều chào hỏi bắt tay. Có vài người tò mò, cũng hỏi xem tôi là ai. Với những câu hỏi như vậy, cậu ba chỉ cười trừ, rồi bảo là bạn, chứ cũng không có nói tôi là người làm. Cậu ba cũng biết giữ thể diện cho tôi đó chứ. Cứ mà cậu nói tôi là người làm nhà cậu, thì có chút quê thiệt đấy. Được rồi, người đi bớt rồi đấy, em qua ông nội đi. Tôi gật gật, rồi đi về phía trước, tới trước mặt ông Năm, tôi cúi đầu chào lễ phép. Ông Năm, con chúc ông, sống phước như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn. Ông lúc nào cũng mạnh khỏe sống đòi với con cháu Ông nằm trao mày nhìn về phía tôi Giọng ông hơi ngập ngừng Cảm ơn con Nhưng con là Biết là ông không nhận ra tôi Tôi liền cười lớn nói Là con này Bé mùa làm bên nhà bà hàng này ông Sáng nào con cũng pha trà cho ông hết á Ông nằm nhận ra tôi Ông cười rạng rỡ À ông nhớ ra mày rồi Con bé mùa pha trà sen là số 1 Bữa nay lên đổ lạ quá Ông xém chút nữa là không nhìn ra rồi đấy Tôi cười e thẹn Cậu ba liền tiếp lời Mùa bữa nay đẹp quá hả ông nội Ông nội gật gật đầu Trên môi toàn là sự vui vẻ Rất đẹp Bữa nay ông thấy nó với con bé phi uyển là đẹp nhất Con nhỏ này Mày đi làm diễn viên được nha con Ông nằm đừng có khen con quá Con bẻ mũi luôn rồi đấy ạ Ông nằm phá lên cười Cả tôi và cậu ba cùng cười Nói chuyện thêm vài câu nữa Khách hứa đến chúc thọ ông đông hơn Tôi với cậu ba mới lùi ra chỗ khác Biết là cậu ba cũng bận Lại thấy Quý Phong đi tới gần Tôi mới quay sang nói với cậu ba Để Phong đưa em ra đằng kia ngồi là được rồi cậu Dì Tư dặn em lát ngồi chung với gì Cậu ba khẽ gật Cũng được Ở đây em cũng không có quen ai Em ra đó với Phong Lát nữa tôi đưa em về Ấy khỏi cần đi cậu Em tự đi về được mà Cũng gần chứ có đâu có xa Cậu ba nhìn xuống đôi giày cao gót dưới chân tôi Đi bộ với đôi giày này á Tôi gãi gãi đầu cười trừ Thì lát em mượn gì tư đôi dép mấy hồi Cậu ba trao mày nhìn tôi Giọng cứng rắn Để tôi đưa em về Tôi cũng có chuyện muốn nói với em Nghe cậu nói chuyện muốn nói với tôi Hai mắt tôi tròn xoay nhìn cậu Giọng tò mò Chuyện chuyện gì hả cậu Lát nữa nói sau Ở đây không tiện Mà kẹp tóc của em đâu Em không kẹp lên à Nghe cậu nhắc tới kẹp tóc, tôi mới sực nhớ ra mà lấy từ trong tuổi sách, kẹp cây kẹp lên đầu, tư cười hè hè. lại đi vội quá, em quên. Cậu ba nhìn tôi, ý như là hài lòng, cậu gật gật nói. Em mà quên, thì đừng có trách tôi, đi theo Quý Phong ra kia ngồi đi. Dạ vâng. Ngày lúc này quay lưng đi, cậu ba liền kẻ sát tay tôi nói nhỏ. Đừng đi quá xa, tôi nhìn không thấy em. Rút lời, cậu liền đẩy nhẹ vai tôi về phía trước. Trái tim đang bình yên của tôi đột nhiên vì câu nói của cậu mà đập loạn lên tôi bước vô thức đến chỗ quý phong lúc lén quay đầu nhìn lại vẫn thấy cậu ba đứng nhìn đặt tay lên ngực trái tim không yên phận kia đập thỉnh thịch thỉnh thịch từng nhịp thật mạnh nó như kiểu muốn chứng minh vị trí của nó ở trong cơ thể tôi vậy tim đập mạnh đến mức lòng ngực của tôi cũng thấy tê tê bước đến chỗ quý phong cậu ấy lại cúi đầu lo lắng hỏi mà bị cái gì vậy đông người quá Nên tăng sông đi à Sao mặt đỏ rực lên vậy Tôi lắc lắc đầu Ờ đâu có gì tôi bình thường mà Bình thường Quỷ phòng thấy tôi nói năng không lưu loát Cậu ấy liền đắm tay tôi Kéo tôi đi nhanh ra ngoài Ra đến bên ngoài Cậu ấy đưa nước lọc có đá cho tôi uống Vẫn quan tâm hỏi thăm sức khỏe tôi như thế nào Tôi thì có làm sao Chỉ là trái tim mỏng manh của thiếu nữ Không chịu nổi lời ngọt ngào của cậu ba mà thôi Thiệt tình Cậu ba xoái thì xoái vừa thôi chứ Xoái quá ai mà chịu cho nổi Tôi uống hết ly nước Quý Phong lại nhìn tôi Cậu ấy tò mò hỏi Bà mua kẹp tóc từ khi nào vậy Tôi sờ sờ kẹp tóc trên đầu mình Cười bẽn lẽn À cũng mới mua Mới mua à đẹp không Quý Phong nhàn nhạt trả lời Cũng được không quá đẹp Tôi biểu mô nhìn cậu ta Đúng là đồ khó tính Kẹp tóc đẹp như vậy mà nói là cũng được Tôi với Quý Phong sắp lại là như chó với mèo Hai đứa làm rầm rầm một góc, đến khi tiệc chính thức bắt đầu, bọn tôi mới chịu im lặng mà nghe ông Nam phát biểu. Đáng lẽ mọi chuyện sẽ không có gì nếu ông Nam không giới thiệu cậu ba là cháu nội Đích Tôn và cô Phi Uyển là cháu dâu tương lai của ông ấy. Tôi ngước mắt nhìn lên sân khấu, chỗ có cậu ba với cô Uyển đang đứng chung một chỗ. Mặc dù trong lòng có không vui thật, nhưng tôi vẫn phải công nhận một điều là cậu ba và cô Uyển thật sự rất đẹp đôi, thật sự rất đẹp. Chọt nhìn kỹ về phía cô Uyển, tôi lại vô thức nở nụ cười nhạt cho chính bản thân mình. Bàn tay khẽ run sờ sờ lên chiếc kẹp trên đầu. Cũng không ngần ngại mà tháo phăng nó xuống, cầm chặt kẹp tóc trong tay, tôi mím môi. Cố ngăn cảm giác bất lực trong lòng mình lại. Sao lại tháo kẹp tóc xuống? Nghe Quý Phong hỏi, tôi khẽ run trả lời. À, chắc là không hợp. Quý Phong lại nói, câu nói vô tình của cậu ấy như đánh một cái thật mạnh vào lòng tôi. Ừ. Tôi thấy chị Uyển kẹp hợp hơn bà. Tôi vô thức nhìn lên sân khấu. Cô Uyển lúc này đang cười vô cùng rực rỡ nhìn cậu ba. Trên mái tóc uốn xoăn đen mượt kia cũng có một chiếc kẹp tóc giống y hệt với chiếc tôi đang cầm. Thế nhưng khác xa với tôi, cô Uyển lại kẹp nó rất hợp. Thật sự là rất hợp. Tôi chăm chú nhìn cậu ba với cô Uyển. Tôi không thấy cậu ba cười, nhưng biểu cảm kia cũng không phải là không vui. Trong phút chốc, tôi lại thấy tôi giống như một con lừa, đơn phương ngu ngốc tin vào lời nói của người phong lưu tự nhìn lại xem hai người đang đứng trên sân khấu kia thật sự rất hợp, lại rất đẹp đôi tôi có là gì mà dám suy nghĩ là chen ngang vào được mối quan hệ của họ chứ đùa suy nghĩ đó đúng là sai trái quá là sai trái mà tôi quay mặt nhìn sang hướng khác chiếc kẹp tóc cũng được cất vào trong có những thứ không hợp thì không nên miễn cưỡng có những sự dịu dàng vốn cũng không dành riêng cho một mình tôi suốt buổi tiệc Tôi ngồi cạnh dì tư, cậu Phong cũng bận rộn phụ tiếp đái khách khứa nên không thể ngồi suốt bên cạnh tôi được. Tiệc gần kết thúc, tôi xin phép về trước, ở nhà còn có công chuyện chưa làm xong, tôi phải tranh thủ về phụ với chị Hồng. Quý Phong đưa tôi ra cửa. Cậu ta nhìn đôi dép lào lẹp xẹp dưới chân tôi, chỉ trò hỏi. Cứ mang giày bình thường đi, tôi kêu tài xế đưa bà về, cần chi đi bộ. Tôi cười hề hề, tôi đi bộ cũng quen chân, mà từ đây về bên nhà bà chủ gần không mà. Ông đi bộ được Không lẽ tôi không đi được Ừ vậy bà về đi À mà khoan Chuyện gì hả Quỳ Phong lấy từ trong túi quần ra Cái kẹp tóc đính ngọc trai xinh xắn Anh ta đưa tới trước mặt tôi cười nói Cho bà này Biết bà thích nên tiện tay đặt cho bà luôn Cái này đơn giản Không cầu kỳ như cái kia Bà kẹp lên đẹp hơn đấy Tôi nhìn cái kẹp tóc ngọc trai Đúng thật là nó đơn giản Nhẹ nhàng Không quá kiêu xa Cũng không quá bắt mắt Có vẻ rất hợp với tôi thấy tôi cứ chần chừ quý phong kẹp hẳn lên trên tóc tôi cậu ấy cảm giảm cứ vẻ để tôi th tượng càng chân hạ càng tay với bà thì bà mới chịu đấy kẹp lên thấy đẹp gái ghê chưa Tôi mbím môi rồi dùng tay sở dở lên tóc mình tôi khẽ hỏi ông thấy nó hợp với tôi á Quý phong gật gật Tất nhiên rồi rất hợp và đang khác tôi cười nhạt gật gù Cảm ơn ông tôi về trước đây có gì mai tôi lại nói Ừ, đi đường cẩn thận Tôi quay người bước về phía con đường nhựa láng bóng Tầm này là buổi trưa Ngoài đường nắng nắng đến cực điểm Đi được chục bước đã đổ mồ hôi nhễ nhại Vừa đi tôi vừa suy nghĩ về chuyện ban nãy Đúng là tôi có hơi ảo tưởng Về bản thân mình rồi Cậu ba giàu có như thế, xoái ca như thế Việc gì phải để ý đến tôi Một đứa vừa nghèo Vừa không có bằng cấp gì ra trò trống Có chăng, tôi đối với cậu là nhất thời Giống như là một kiểu thương tình Rồi đối đãi tốt hơn một chút Đáng lẽ tôi phải nhận ra điều này từ sớm hơn Chứ đâu phải đến bữa nay mới hiểu ra được sự việc Tôi không phải loại người tự ti quá mức về bản thân mình Nhưng có những chuyện biết mình biết ta Thì mới là người sáng suốt Trong một mối quan hệ tình cảm Người có được tình thương mới là người chiến thắng Còn người mà chỉ có được sự thương tình Thì chỉ mãi mãi vẫn là kẻ thua cuộc mà thôi Chiều hôm đó Cậu ba có về hỏi tôi Sao không đợi cậu đưa về Tôi chỉ bảo là tôi có chuyện cần về trước Chứ không có nói hay tỏ thêm thái độ gì Cậu bà hẹn tôi hôm sau Đưa tôi đi ăn Nhưng tôi từ chối Tôi lấy cớ ngày mai phải làm cho bà chủ Nên không đi được Thế tôi từ chối Cậu cũng không tỏ vẻ khó khăn gì Chỉ bảo tôi khi nào rảnh Thì nói với cậu Nhìn bóng lưng thẳng tắc của cậu Tôi bất giác thấy có chút mệt mỏi Đúng là không có cái ngu nào Bằng cái ngu đi thích con trai của chủ mà Hừm... Quả mấy ngày sau, tôi luôn tìm cách trốn cậu ba không muốn gặp mặt. Cũng không phải tôi không muốn dứt khoát mà mỗi lần cậu ba tìm gặp tôi. Đều là lúc đang có đông người ở nhà, tôi định là đợi khi vắng người, tôi sẽ trực tiếp nói chuyện rõ ràng với cậu. Như thường lệ, khi cả nhà đã ngủ, tôi mới nhàn hạ dắt gấu con đi vệ sinh, rồi đi dạo vài vòng. Tôi biết hôm nay cậu ba về sớm, tôi cũng có hẹn với cậu tối nay sẽ gặp mặt. Trời đêm hôm nay đẹp quá, đầy sao... Mà ông Trăng cũng sáng nữa Đúng là bầu trời ở đêm quê nó khác hẳn ở thành phố nhộn nhịp Nhớ lúc còn đi học Muốn một lần được nhìn bầu trời đêm bình yên như thế này Cũng gọi là khó Thích ngắm Trăng ngắm sao ấy à Tôi quay sang nhìn Đã thấy cậu ba đứng gần bên cạnh Thấy tôi nhìn Cậu liền ngồi xuống phía đối diện Giọng nhạt nhạt cậu hỏi Đến hôm nay em mới chịu hẹn tôi ra Em bận rộn nên thế à Cậu hỏi đến lần thứ hai Tôi vẫn im lặng không trả lời Khẽ cuối đầu, tôi nhẹ nhàng lấy từ trong túi ra chiếc kẹp tóc, đặt nó xuống bàn, tôi dịu rộng. Cậu, cái này em trả lại cậu, em nghĩ là nó không hợp với em đâu, em chỉ là nhất thời cảm thấy thích nó thôi, mà thứ vừa thích nhất thời lại không hợp, em nghĩ là em không nên giữ lại nữa. Cậu ba hết nhìn cái kẹp tóc trên bàn, rồi lại trao mày nhìn tôi chầm chầm, biểu cảm từ thoải mái dần dần trở nên đanh lại, cậu cầm cái kẹp tóc trên tay, rộng trầm xuống. Em trả lại cho tôi Tôi gật đầu Dạ vâng Lý do Tôi nhèo nhò mắt Thì em có nói với cậu rồi đấy Em thấy nó không hợp với em Cậu ba cười nhạt Tôi thấy Quý Phong tặng cho em chiếc cặp tóc khác Nên em muốn trả lại cái này cho tôi Là không hợp với em Hay là em không cần đến nó nữa Cái này Là đang trách ngược tôi đấy à Thấy cậu cười kiểu khó ưa Máu tự trọng của tôi cũng nổi lên Tôi thẳng thắn nói Quý Phong tặng kẹp tóc cho em Không có liên quan gì tới cậu hết Con người của em là vậy Nhận quà thì chỉ nhận từ một người Không có cái kiểu nhận cả hai Làm vậy chẳng khác nào bắt cá hai tay Đùa dỡn với lòng thành của người khác Cậu ba càng lúc càng khó chịu Cậu gần giọng Bắt cá hai tay Tôi cười nhạt Em không biết Em là nghĩ sao thì nói vậy thôi Ai có thật thì giật mình Em đừng có nghĩ... Chuyện gì vậy anh Lãnh? Hai người đang nói chuyện gì mà rôm giả vậy? đang lúc cậu ba chuẩn bị chửi tôi thì cô Phi Uyển ra tới nghe câu hỏi cậu ba cuối cùng cũng kìm sự giận dữ trong lòng mình lại mà bỏ qua cho tôi Đợi cô Uyển tới gần cậu ba mới cười nhẹ nhìn cô ấy anh nhìn chẳng còn khó chịu như khi nhìn tôi nữa À không có gì anh đang hỏi mùa vài chuyện thôi Cô Uyển cười tươi giọng rất dịu Hèn chi thấy hai người bàn luận rôm giả quá trời Mà sao giờ này anh chưa ngủ, anh nói với em là anh hơi mệt mà. Tôi nhìn cậu ba, nhìn kỹ thì thấy mặt cậu hơi ứng đỏ, chắc có lẽ cậu mệt thật. Anh ra hóng gió chút rồi vào ngủ, à có cái này cho em. Rất câu, cậu ba liền đưa cái kẹp tóc của tôi cho cô Uyển, kèm theo đó là giọng điệu dịu dàng. Cho em cái này này, em thấy đẹp không? Cô Uyển nhìn cái kẹp tóc trên tay mình, hai mắt có chút rực rỡ thích thú, đưa cái kẹp tóc lên nhìn kỹ, Ánh nhìn của cô lại có chút tò mò Cất cao giọng tinh nghịch cô cảm giam Mà này Em có một cái giống vậy rồi mà Anh tặng quà sao không có tâm gì hết vậy Cậu bà cười nhạt nhìn tôi Ánh nhìn giống như thể hiện điều gì đó với tôi vậy Mắt vẫn nhìn về tôi Nhưng miệng lại trả lời cô Uyển À anh không để ý Em có một cái giống vậy rồi hà Cô Uyển lào bầu Bữa tiệc mừng thọ của ông nội Em có kẹp trên đầu Anh vậy mà không để ý Cậu ba nhú mày hiếp mắt nhìn tôi Khóe môi khẽ nhách trông đầu giả vô cùng Cậu đứng dậy nhìn cô Uyển rồi mới cười nói À là anh sơ suất không để ý Lần sau đưa em đi mua cái khác bù lại được chưa Cô Uyển gật gật Nói vậy nghe còn được á Tha cho anh lần này đấy Cậu ba khẽ cười giọng nhạt nhạt Anh vào trong ngủ trước Em cũng ngủ sớm đi Quà anh tặng đều là từ tấm lòng Không phải vì đột nhiên thích mà tặng đâu Anh không phải người tùy tiện Càng không làm việc tùy tiện Nói rồi, cậu quay người bỏ đi, để lại tôi và cô Uyển nhìn nhau ngơ ngác. Cô Uyển ngồi xuống ghế, cô ấy nhìn tôi khẽ nói. Anh ấy nói vậy là sao nhỉ? Cô không hiểu lắm. Cô Uyển không hiểu, nhưng tôi thì hiểu. Cậu ba nói vậy là muốn nói cho tôi nghe. Cậu muốn cho tôi biết là tôi đã hiểu lầm rồi, tôi hiểu lầm vụ kẹp tóc rồi. Khẽ lắc lắc đầu, giọng tôi trầm xuống. Em cũng không biết nữa cô. Cô Uyển cho mày khó chịu. Tự nhiên lại tặng cho cô kẹp tóc Rồi nói linh tinh nữa chứ Dạo này anh ấy lạ thiệt đấy Tôi thở dài Trong lòng có chút cảm giác tội lỗi Hóa ra là tôi hiểu lầm vụ kẹp tóc Tôi hiểu lầm là cậu ba Cũng tặng cho cô Uyển một cái giống y hệt cái của tôi Nhưng mà Mà thôi đi Chuyện cũng đã lỡ rồi Như vậy cũng tốt Sáng hôm nay thầy giận về Lúc về ông ấy có xin lỗi tôi Về chuyện chưa xem được lá số cho tôi Tôi thì tất nhiên không giận, cũng không trách gì ông ấy. Thầy xem được cho tôi thì quý, mà không xem được thì cũng bình thường mà. Thầy giận hẹn tôi lần sau sẽ xem cho tôi, tôi cũng gật đầu đồng ý vô cùng vui vẻ. Tiễn thầy giận về, còn có ông ngoại của cô Phi Uyển. Tôi gọi ông ấy là ông Khang, là bạn thân trí cốt của ông Năm. Ông Khang thì không được dễ tính như ông Năm, mặt lúc nào cũng hầm hầm, là ít nói nữa. Đối với người làm như bọn tôi, ông ấy chẳng thèm nhìn vào mắt. Chỉ khi nói chuyện với ông Năm Hoặc là với cô Uyển Thì mới dãn chân mày dịu tính xuống Đặc biệt là khi nói chuyện với cậu ba Cứ vài câu là cười vui vẻ một cái thương yêu cậu ấy Cứ y như là thương cô Phi Uyển vậy Ông Năm Hết trà rồi, điều bà Tư xuống pha ấm khác đi Ông Năm lại hỏi Ông muốn uống trà gì Trà sen đi Mùa, xuống pha trong ấm khác đi con Nghe ông Năm kêu Tôi lật đật đi tới lấy ấm trà Đang uống xuống Tay vừa chạm vào ấm trà, ông Khang đột nhiên đánh cái chát vào tay tôi. Tôi giật mình buông tay, làm cho ấm trà rơi xuống bàn, may là trong ấm còn một chút nước, nếu không đã đổ tháo đầy bàn rồi, biết mình vụng. Tôi nhanh tay lấy khăn lau đi chỗ nước đổ, miệng nhanh nhảu xin lỗi. "Ơ, con xin lỗi, con xin lỗi." Ông Nam còn chưa kịp lên tiếng, ông Khang đã cảm giam lạnh giọng. "Người ở nhà ông, sao này vụng vẻ vậy, mà con nhỏ này là ai, sao cho nó đi pha trà?" Thê con Hương, rồi bà Tư đâu? Ngọc Hương thấy tôi bị làm khó, cô ấy liền bước tới giúp tôi lau dọn trà bánh trên bàn. Ông Năm lúc này mới giải vây cho tôi. Ông, sao ông càng ngày càng khó tính, khó nết vậy hả? Con nhỏ này là người làm mới, nó pha trà, không thua gì con bé Phi Lan nhà ông đâu. Ông Khang Cao Mày liếc mắt nhìn tôi, biểu cảm không có chút gì là hối hận về việc đánh vào tay tôi cả. Sao mà ông lão này lại khó tính vậy nhỉ? Bộ muốn đánh ai là đánh hay sao? Mày còn nhìn gì tao nữa, mau xuống dưới pha trà đi." Quát nạt tôi xong, ông ấy vẫn không hề có một chút biểu cảm nào, giống như là đang nói đùa an ủi tôi vậy. Nhìn người khác tùy ý bắt nạt mình, cho dù mình không làm gì sai, trong lòng tôi cảm thấy thật sự khó chịu. Ông Năm chắc là biết tôi buồn. Ông ấy nháy nháy mắt ra hiệu cho tôi đi xuống dưới trước, tôi gật đầu, rồi nhận lấy trà trên tay Ngọc Hương. Đầu khẽ cúi, lòng buồn vô cùng Ngọc Hương đi theo sau tôi Cô ấy vỗ vai tôi an ủi Cô cứ kệ ông Khang đi Ông ấy là vậy đấy Người mới tới làm cứ phải để ông ấy bắt nạt trước Thì mới làm được Tôi trước kia cũng vậy nhưng giờ quen rồi Mặc kệ ông ấy nói gì Việc mình mình làm thôi Tôi nhìn Ngọc Hương khẽ thở dài Ông Khang đâu phải chủ của mình đâu Ông ấy vô cớ gây chuyện vậy Mà không ai nói hết á Ngọc Hương cười nhẹ Thì cô cũng thấy đấy Ông chủ không nói thì ai dám nói Thôi cô đừng buồn Ông ta đến đây chơi lát thôi cũng đi Mình có phải gặp lâu đâu mà lo Ừ tôi hiểu rồi Tôi đi xuống bếp rửa mặt cho tỉnh táo Rồi pha ấm trà khác đem lên cho ông Năm Mỗi khi đem thức ăn nước uống lên Ông Năm đợi cho Ngọc Hương thử đọc trước Quy tắc này trước sau chưa từng bỏ qua lần nào Sau khi uống trà tôi pha Ông Khang coi bộ cũng không cần nhận nữa Gọi là tạm chấp nhận Tài nghệ pha trà bẩm sinh của tôi Trà cũng được Mà vẫn còn thua xa con bé Phi Lan Ông Nam cười nói Ông so sánh khập khiễng Con bé Phi Lan là được học đàng hoàng Còn con bé mùa nhà tôi Là ngẫu ý mà biết cách pha Mà tôi thấy cũng ngon có kém gì Phi Lan pha đâu Ông Khang khẽ liếc sang nhìn tôi Giọng châm biếm Ông Nam Ông uống thứ trà do người tầm thường pha giết Rồi ông quen đi Đâm ra ông thấy cái nào cũng như cái nào Chứ tài nghệ của con bé Phi Lan nhà tôi Con nhỏ này vừa sách dép vừa chạy theo cũng không bao giờ bắt kịp. Mà thôi đi, không uống nữa. Chà không ngon, tôi về. Nói rồi, ông Khang đứng dậy đùng đùng bỏ ra xe. Lúc về còn cố liếc xéo tôi vài cái nữa chứ. Ôi mẹ ơi, khó tính quá, mình chơi với mình đi, chứ ai dám chơi chung. Mặc cho ông Khang bỏ về, ông Nam vẫn nhả nhã ngồi nhâm ly nhi trà Chốc lát, ông ấy mới quay sang nhìn tôi giọng hiền từ. Còn cứ kệ lão già ấy đi, từ hồi vợ chết thế giờ, càng ngày càng khó tính khó gần, chả con pha ngon lắm. Cháu gái lão già kia có học cũng không bằng con đâu. Tôi gật đầu xuyên nở nụ cười vui vẻ, chỉ cần ông Năm khen tôi là được rồi. Ông Khang có khen hay chê gì thì cũng kệ, khó tính quá thì có mà khen được ai ngoài con cháu nhà mình ông đâu. <cười> Sau bữa đêm hôm đó, cậu ba xa cách tôi ra mặt mà cũng không phải là xa cách nữa. Cậu ấy phải gọi là ghét bỏ tôi ra mặt mới đúng chứ Gặp tôi không thèm nói chuyện Sai biểu tôi làm hết chuyện này đến chuyện kia Eo ôi, người gì mà kỳ cục vậy trời Đã cạn tình với nhau như vậy Tôi đây cũng mặc kệ cậu ấy Cậu muốn nói chuyện với tôi thì nói Không muốn nói chuyện thì thôi Hế cậu sai biểu tôi cái gì Thì tôi cố mà làm cho tốt Cậu cũng không bắt bẻ được tôi Để coi cậu cạn tình được bao lâu Cùng lắm thì đến hết năm là tôi đi Còn ai mà để cho cậu bắt lỗi nữa Chiều hôm nay trời trong xanh ghê Sau khi làm hết công chuyện Tôi dắt gấu con đi dạo một vòng trong vườn Đang chờ gấu con đi đại tiện Thì dì Tư ở đâu chạy tới thở hiểu kêu tôi Con mùa Mày đưa dây đây Tao đi xích con gấu cho Cậu ba biểu mày ở ngoài trước kìa Mày lại làm cái gì cho cậu bực bội rồi phải không Tôi ngạc nhiên Con làm cái gì Sáng giờ con có gặp cậu ba đâu Ai mà biết Cậu kiếm mày Tao nghe cậu nói chở mày ra ngoài xưởng Cho mày làm ở ngoài Tao có nói dùm cho mày Mà cậu không nghe đâu Mày ra ngoài coi đi Mẹ tổ cha cái tên cậu ba này Được thôi Muốn tôi đi ra xưởng làm thì tôi đi Tôi sợ gì đâu mà hù dọa lắm thế Này dì tư Dì dắt con gấu vô chuồng dùng con Còn ra chiến đấu một trận sinh tử với tên kia đã Rào gấu lại cho dì tư Tôi đi ủnh ủnh ra đằng trước thấy bóng dáng tôi đi tới Tôi còn chưa kịp nói gì Thì cậu ba đã quát lớn Lên xe rớt câu, cậu ba chui vào trong xe, bỏ tôi đứng bơ vơ giữa sân, tôi cười khinh một cái, cũng chẳng sợ gì mà tự mở cửa xe chui vào, quên mất luôn là phải ngồi ghế sau. Qua phà, đi được thêm một đoạn nữa, cậu ba đột nhiên hỏi, "Muốn đi đâu?" Tôi nhìn cậu, bực dọc nói, "Tới xưởng luôn đi cậu. Tới xưởng kiếm gì ở đó?" "Chứ không phải cậu muốn em tới đó làm sao? Cậu tới luôn đi, làm ở đâu cũng được, em không có sợ đâu." Cậu ba thoáng nhìn tôi rồi lại tiếp tục cho xe chạy. Xe chạy gần tới trung tâm thành phố, cậu mới quay sang hỏi tôi lần nữa. Muốn ở trong xe nói chuyện hay là tìm nhà hàng nào đó để ăn? Tôi lắc đầu giọng thinh thỉnh. Tìm nhà hàng luôn đi, chứ còn nói chuyện. Ê khoan, mà cậu nói gì? Cậu ba khẽ cười, biểu cảm vui vẻ. Tôi hỏi em là bây giờ em muốn ở trong xe để nói chuyện hay là muốn tôi đưa em vào nhà hàng rồi vừa ăn vừa nói chuyện? Từ quay hẳn sang nhìn cậu, lắp bắp hỏi: "Chư, thứ không phải cậu đưa em tới xưởng hả?" Đưa tới xưởng làm gì? Xưởng nhà tôi thiếu công nhân đến mức đưa em ra làm á?" À? "À, vậy là không ra xưởng à? Vậy với cậu tìm em để làm gì?" Cậu ba cho xe tấp vào bên đường, quay sang nhìn tôi, nghiêm túc nói: "Tôi muốn nói chuyện rõ ràng với em." "Nói chuyện rõ ràng ư? Nói chuyện rõ ràng gì vậy chứ?" Thấy tôi im lặng, cậu ba mới bắt đầu vào vấn đề. Hôm đó em nói vậy là sao? Em có ý gì? Nhắc lại chuyện cũ, tôi có chút chột dạ giọng dịu xuống. Bữa đó em cũng nói rõ ràng với cậu rồi. Em không thích cái gì lấp lửng. Em đã nhận quà của Quý Phong thì sẽ không nhận quà của cậu. Cũng giống như việc cậu công khai với cô Uyển thì cũng đừng đùa dỡn với một người như em. Cậu muốn cả hai là không thể chọn một thôi. Cậu ba trao mày giọng trầm xuống. Ý em nói... Em thà nhận quà của Quý Phong, chứ không cần tới món quà của tôi. Tôi thở hát ra, lại phải giải thích. Em nói mà cậu vẫn không hiểu à? Nói thẳng ra luôn đi. Cậu đừng dẫn đùa với em nữa. Em vô cùng ghét kẻ bắt cá hai tay. Cậu có cô Uyển rồi, cớ gì lại muốn bao nuôi em? Cho là lúc em say xỉn em nói lung tung đi. Cậu cũng phải biết chừng mực, mà không đồng ý chứ. Cậu làm vậy khác gì ngoại tình. Bộ cậu không để ý đến cảm nhận của cô Uyển à? Ý em nói... Tôi và Phi Uyển là người yêu của nhau Tôi gặt đầu Chứ còn gì nữa Ông Năm công khai như vậy rồi Cậu còn định chối Nếu tôi nói tôi và Phi Uyển không yêu nhau Em có tin không Tôi nhìn cậu Nhìn biểu cảm chân thật trên cương mặt cậu Lòng tôi không biết làm sao Chuyện này thì, thì em Cậu ba cười nhạt Cậu lấy tay xoa xoa Thái Dương Tôi yêu ai cũng được Nhưng người đó sẽ không bao giờ là Phi Uyển Tôi chố mắt nhìn cậu, nửa tin nửa ngờ Với câu khẳng định này của cậu Tôi thật sự không biết có nên tin hay không Thấy tôi cứ nhìn không nói gì Cậu khẽ cười rồi trồm sang người tôi Giúp tôi thắt dây an toàn Hai cơ thể đột nhiên gần nhau trong găng tức Tin tôi có chút đập loạn Hơi thở mềm mại của cậu Phải nhẹ vào tay tôi Khiến ra thịt tôi có chút tê tê Cứ tưởng thắt dây an toàn là xong Cậu sẽ về chỗ cũ Vậy mà cậu lại gian xảo Càng lúc càng đưa môi đến gần Bốn mắt bọn tôi nhìn nhau Tôi có thể nhìn rõ được hình ảnh run rể của tôi Trong mắt cậu Đôi mắt tinh anh sáng rực Cứ nhìn chằm chằm vào tôi Hai tay cậu lại giữ chặt lấy mặt tôi Một chút cũng không để tôi tránh né Mời cậu khẽ run lên Giọng trầm khàn dịu dàng Tôi bao nuôi em Tôi sẽ có trách nhiệm với em Có thể là tôi không quá thích em Nhưng trong tim tôi Có hình ảnh của em Tôi không yêu phi uyển Tôi không thể yêu em ấy Cho dù là bây giờ Hay là mãi mãi về sau, em cứ yên tâm, trước khi kết thúc với em, tôi sẽ không bắt cá hai tay, cũng không làm em đau khổ, tôi hứa." Từng lời nói của cậu chui tọt hết vào tim tôi, quả tim mong manh cũng không thể chống đỡ nổi nữa mà chùn xuống. Tôi cứ thế ngồi im nhìn cậu, môi mím chặt lại vì lo lắng, mà tôi càng lo lắng, mắt cậu ba lại càng híp lại, môi cậu dần dần tiến tới môi tôi, đến khi môi cả hai chạm vào nhau, tim tôi bắt đầu nhảy cựng lên. Rồi đập thỉnh Thịch đến loạn nhịp. Eo ôi, tê, tê kỳ cục quá à. Nụ hôn không sâu, chỉ là phớt lờ như chuồn chuồn đậu trên mặt nước. Buông mặt tôi ra, cậu ba lại cười như được mùa, cậu khàn giọng hỏi. Có muốn hỏi gì nữa không? Tôi cố nén sự bất bình tĩnh trong lòng mình lại, tôi mím mím môi lại hỏi. Thế tại sao cậu không yêu cô Phi Uyển? Hai người thật sự rất đẹp đôi mà, lại còn môn năng hộ đối nữa. Lồng mày khẽ nhách, cậu điềm tĩnh trả lời Có lý do cả Để sau này tôi sẽ nói cho em nghe Em chỉ cần tôi biết Là không lừa em cũng không đùa giỡn với em là được Em cũng biết Ông nội rất thích phi uyển Tôi hôm đó không thể làm ông mất mặt được Tôi ồ lên một tiếng rồi gật gật Thật ra thì tôi cũng hiểu Nhưng mà Bây giờ đi ăn đi, tôi đói rồi Cậu ba quay lại vị trí cũ Cậu lại hỏi Em muốn ăn ở đâu Tôi dịu rộng Ở đâu cũng được mà, em dễ ăn Ăn lẩu đi, tôi thèm lẩu hải sản Cũng được Nói rồi, cậu đưa tôi tới quán hải sản khá đông Không đợi cậu mở cửa giúp Tôi đã tự mở cửa bước xuống xe Đáng lẽ tôi sẽ rất vui vẻ Nếu như, nếu như người đứng trước mặt tôi Không phải là cô Phi Uyển Phi Uyển, em quên túi sách trong xe Người đàn ông vừa nói Vừa bước đến gần rồi đưa cho cô Uyển túi sách Đợi đến khi người đàn ông đó thấy được tôi Anh ta mới khẽ trao mày, biểu cảm có chút ngưng trệ vì ngạc nhiên. Quý chung là... là cậu chung Bốn người bọn tôi nhìn nhau, trong phút chốc tôi có thể nhìn rõ được sự ngỡ ngàng trong mắt cô Phi Uyển. Cô Phi Uyển hết nhìn tôi, rồi lại nhìn sang cậu ba. Ánh nhìn càng lúc càng thể hiện rõ sự kinh ngạc, kèm theo mông lung. Chẳng hiểu sao, tôi tự dưng lại thấy có chút trột dạ, cảm giác giống như là tôi đang làm chuyện gì đó có lỗi với cô Uyển vậy. Cậu ba bước tới gần tôi Cậu nói khẽ nhỏ vào tay tôi Cứ bình thường đi Không có gì phải ngại hết Tôi gật đầu Ánh nhìn cũng không được mấy tự tin lắm Tôi đi theo sau cậu ba Cô Uyển với cậu Trung cũng bước tới trước mặt Nhìn nhìn tôi rồi nở nụ cười hơi kỳ quái Cậu Trung hỏi Hôm nay chú ba đưa bạn gái đi ăn đấy à Cô bé này là ai vậy Nhà đâu Trông mặt mũi thế quen quen Cậu ba im lặng không trả lời Cậu Trung thấy vậy thì càng nhìn tôi bằng ánh mắt tò mò, thấy tình hình có hơi căng thẳng, tôi mới tự giới thiệu. Chào cậu Trung, tôi là người làm cho nhà bà chủ. Cậu Trung mở to mắt ngạc nhiên. Người làm của bác hai? Cô nói thật hay đùa vậy? Thấy tôi im lặng không trả lời, cậu Trung đột nhiên phá lên cười, nói với cậu ba bằng giọng khoái trí. Tưởng thế nào? Hóa ra chú ba nhà này thích chơi đồ sida con nhỏ người làm cũng không tha. <cười> Ái trà, cao tay Đúng là cao tay Nói rồi, cậu ấy lại quay sang cô Uyển Cười kiểu an ủi Anh tưởng cao quý thế nào Đã là đứa ớt ơ như này Thì em cần gì phải buồn Trăm lần ngàn lần cũng không bằng em Đúng là đầu óc nông cạn Cô Phị Uyển kéo tay cậu chung Cô ấy nháy mắt ra hiệu cho cậu đừng nói nữa Không còn ánh mắt kinh ngạc của ban nãy Cô Uyển lúc này nhìn tôi bằng ánh mắt vui vẻ có thừa Đi đến gần tôi Cô ấy khẽ nói Em đừng để ý lời của cậu Trung Anh ấy ăn nói không biết giữ mồm giữ miệng đâu Nếu đã tới đây Vậy theo cô vào ngồi chung luôn đi Quán này bán lẩu ngon lắm đem ăn một lần là nghìn luôn Tôi nhìn cô ấy gật đầu khẽ dịu rộng À dạ Nhận được sự đồng ý của tôi Cô Uyển liền kéo tay tôi đi vào trong Cậu bà với cậu Trung cũng đi theo sau Bốn người tìm một góc bàn yên tĩnh để ngồi Tôi ngồi chung với cô Uyển Hai cậu thì ngồi gần nhau Cô Uyển kêu rất nhiều thức ăn Phải hơn 5-6 món Em có muốn kêu thêm món nào không mùa Tôi nhìn menu trong tay Lại lắc đầu từ chối Cô kêu như vậy là đủ rồi cô Kêu nhiều quá có khi ăn không hết Tôi vừa dứt lời Thì cậu Trung lại cười lên Cậu ấy vừa lắc đầu vừa châm chọc Cô sống thiếu thốn chắc quen rồi hả Mới kêu nhiều đó đã thấy nhiều Chú ba đây lại là rất phóng khoáng Hai người không hợp nhau gì hết Cậu ba ngồi bên cạnh nhàn nhạt, nhạt lên tiếng, kêu ít cũng tốt, ăn hết thì lại kêu thêm, thời buổi kinh tế khó khăn, tiết kiệm được thì tốt. Cậu Trung cười nhích môi, tiết kị âm, cháu đích tôn của nhà họ quý cũng biết tiết kiệm sao? Sao tôi nhớ lúc trước, chú vung tiền cho cô diễn viên mới nổi, chú đâu có nói vậy. Tôi nhìn cậu ba, thấy cậu ấy có chút làng tránh, nhào ôi, nhìn vậy mà cũng dại gái lắm chứ đùa. Cậu ba ho khan vài tiếng, giọng khan khan Đó không phải là vung tiền Đó gọi là đầu tư Đầu tư, tôi lại chưa thấy nhà đầu tư nào Có tâm và tận tình như chú Cậu ba đặt ly nước xuống bàn Mắt khẽ hiếp, giọng có chút gian xảo Để mà nói về sự tận tình Thì tôi thua cậu nhiều lắm quý chung Cậu phải gọi là ga lăng Và tận tình với khắp phụ nữ trong thiên hạ Chỉ trừ vợ cậu ở nhà Cậu Trung nhau mày, giọng nghiêm lại Quý lãnh Chuyện gia đình của tôi Chú lấy quyền gì mà nhận xét ở đây Cậu ba cũng không hề chịu thua So với cậu Trung còn lãnh khóc hơn rất nhiều Quý Trung Tôi với cậu không hợp Tốt nhất đừng xen vào chuyện riêng tư của nhau Tôi đưa ai đón ai Thì cần phải xin phép cậu đấy à Về mà quản chuyện mình cho tốt Đừng để ý đến chuyện của tôi Con người tôi cái gì cũng không được Nhưng được nhất là thù dai nhớ kỹ. Chú, hai người đàn ông trước mặt đang phùng mang trán má, giễu võ dương oai, tôi là lần đầu tiên thấy hai cậu đấu võ mồm với nhau nên thật sự không biết nên can ngăn bằng cách nào. Quay lại với tôi, cô Phi uyển chắc đã quen, cô ấy lườm mỗi người một phát rồi cao có lên tiếng, đi ăn với các anh chán đấy, bữa nào gặp nhau mà không gây nhau thì các anh chịu không được à? Bữa này có mủ ở đây, ra dáng anh em một chút có được không? Các anh định để em nó chê cười họ quý đấy à Phải tới khi cô Uyển lên tiếng Thì hai người đàn ông to đầu kia Mới thôi kình nhau Mà nhìn cả hai có vẻ gượng ép Chứ không hẳn là muốn làm hòa Đột nhiên nhìn ba người bọn họ Tôi lại thấy hết sức tò mò Không biết trước kia mối quan hệ giữa ba người bọn họ Là như thế nào nhỉ Bữa ăn ngày hôm nay Cũng không tính là quá vui vẻ Có tôi với cô Uyển là vui vẻ với nhau Rồi cậu chung vui vẻ với cô Uyển Cậu ba thì vui vẻ với hai người con gái bọn tôi. Chứ hiếm khi cả bốn người bọn tôi cùng cười. Mà thôi đi, bù lại có đồ ăn ngon nên tôi bỏ qua được hết ta Ăn xong, cậu ba đưa tôi và cô Uyển về. Cậu chung đi đón vợ cậu ấy ở nhà ngoài. Trên đường về, cô Uyển còn ghé mua trà sữa cho tôi. Thái độ đối với tôi cũng bình thường như trước, chứ không có gì là khó chịu hay không thích. Thật ra, ấy tôi thật sự rất tò mò về tình cảm của cô Uyển dành cho cậu ba. Nếu cô ấy giận dữ với tôi, Khi thấy tôi đi chung với cậu Thì còn có thể giải thích Chứ còn cái này thật là khó đoán Cậu ba đưa tôi về nhà Đưa cô Uyển về lớp dậy múa Trên đường về cậu có dặn dò tôi Em không cần nói nhiều về chuyện của tôi Và em cho vị Uyển nghe Đợi khi xác định rõ tình cảm Tôi nhất định không để em thiệt thòi Tôi khẽ gật đầu Cũng hoàn toàn đồng ý với lời của cậu Cậu không phải nhắc em đâu Em cũng chưa gọi là yêu thương sâu đậm với cậu Nên em sẽ không công khai chuyện của mình Cho người khác biết chỉ là chuyện của em với cậu là khác còn chuyện em làm cho bà chủ lại là chuyện khác cậu hiểu ý em không cậu ba nhìn tôi tán thưởng cũng có chi khí đấy chuyện đó cậu còn phải nói chí khí em để có thừa em có cái miệng đúng là không chịu thua kém người ta từ hết mũi đệ nhất thủy lột xuyên các tỉnh miền Tây là em đấy tại giờ em lớn nên em đầm thắm lại thôi á cậu cha mẹ emtù hiền chứ đứa nào chọc em em bắt cái ghế ra giữa đường Em chữ 77 49 tiếng đồng hồ còn được mà Tôi chịu thua em đấy thế cậu ba cười sảng khoái Tôi đây cũng thấy vui vẻ trong lòng Nhìn về khoảng sông mát rơi phía trước Tôi tự dưng thấy lòng mình thoải mái hơn rất nhiều Cũng không biết Chuyện tình cảm của tôi và cậu ba sẽ đi tới đâu Có mỹ mãn như tôi hàng mong ước hay không Nhưng dù kết quả có ra sao Tôi đây cũng không thấy hối hận ngập được nhau giữa vạn người ngoài kia Đã là một chuyện rất khó Không cưỡng cầu Thật sự không cưỡng cầu. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 5 bộ truyện có tên Cậu chủ khó chiều của tác giả Trúc Sang. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ đồng hộ cho Quỳnh Hương. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo. Xin cảm ơn.